11, chương trong cuối từ chỉ thị này cái nguy hiểm nhất chính là bức thư cuối cùng kỳ thực nhắc nhở sinh lộ chỉ có một chính là hai cánh tại của quỷ nhưng trước đó chúng hộ bị tâm lý tác động đã tự xác nhận giới tính của hai người nên chuyện cánh tại họ cũng không quá mức để tầm tất cả mọi người đều cho rằng nhắc nhở sinh lộ nằm trong những lá thờ hoặc là tại q u ầ n dương quán và nguyệt ảnh quán v à lại bỏ qua nhắc nhở ngày trước mắt cho nên đến thời điểm cuối cùng tăng lễ phục liên xuất hiện vấn đề quý hôn nghĩ rằng người đưa tin là người hầu trong nhà nhưng nếu bộc lộ rằng người đưa tin lại là kẻ lạ từ bên ngoài xâm nhập dĩ nhiên sẽ lập tức tức giận rơi khỏi tầng hầm loài cảm giác n g ừ n chạm tới thiên đường nhưng lại rớt xuống địa ngục sâu thẳm làm cho lý hẳn m u ô n rời vào tuyệt vọng hắn đang cầm bộ đồ phép h á t to với t ử dạ ở bên kia đọc d â y Tử dạ em nói là q u ỷ đã đi ra đúng vậy tứ già g i ờ phút ngày đang chạy lên lầu một chọc theo hành lang chui vào một gian phòng khoáng đạt mà bạch vũ và tượng h quang miên cũng chia nhau ra nắp ở một địa phương khác anh đưa bộ đồ vét đến cho em lý dẫn hồ đưa l ấ y phục quà mà nói có lẽ còn một đường sinh cơ em biết rồi lý ẩn em hiện tại chạy lên l ầ u cho nên để ta đi bỗng nhiên thương quan b i ệ n đi vào gian phòng này nói ta sẽ tới lầu hai cầm bộ đồ p h ế t người ẩn nắp đ i ta là người thích hợp làm cái nhiệm vụ này nhất sau đó cô ấy liền chạy ra ngoài đứa già nhanh chóng nói qua đầu d i à y bên kia lý ẩn thượng quan miệng sẽ tới l ầ u hai anh nhanh đưa bộ vest cho cô ấy b ạ c h Vũ đang chạy trên đầu hành lang vì quá vội vàng mà đã ngã một cái quy đã ra khỏi tầng hầm trước mắt bọn hắn tùy thời đều có thể chết bây giờ là một giờ năm mươi phút chỉ còn mười phút nữa là có thể rời khỏi nơi này nhưng cho dù có thể chạy ra khỏi quán thì trên đường về nhà trọ vẫn bị quỷ hồn đuổi giết anh không a n không muốn à b ạ c h Vũ vừa chạy vừa không ngừng hướng phía sau nhìn lại hắn đã sợ tới mức khóc trống lên hai tay hắn già mặt nước mắt k h ô n g ngừng c h ả y xuống bây giờ hắn thật sự cảm thấy muốn chết ngay lập tức vì cái gì ta lại gặp phải loại chuyện này cứ mấy ngày hôm đó ta đi tản bộ vô tình tiến vào một ngõ nhỏ mở v h ả i già nhập vào nhà trọ đ ầ y hết t h á i nếu là ác mộng thì vì sao còn lại chưa tỉnh khóc khóc một thời gian rất lâu l ầ n n ữ a khi hắn mở mắt r a đưa khe hở giữa các ngón tay hắn thấy được một gương mặt n à m n h â n trắng bệch thương quan b i ê n giống như một đầu báo sẵn đ ã vọt lên tới lầu hai cô bốc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình đột nhiên một b ớ c nhảy vọt n ư ờ i bậc thang sau đó lại nhúng người nhảy mạnh một cái hoa cánh ở sàn tầng hai đúng vào lúc này một thành nằm bi thảm vàng võng khắp nguyện á n h quán đây là tiếng kêu thảm thiết của bạch vũ thương quan miên đang ở trên lầu hai khoảng cách tới gian phòng kia không tới mười lăm mét với tình huống toàn lực bộc phát cô không cần tới một giây nhưng đúng vào lúc này cứ gian phòng đó mở ra từ bên trong bước ra một bóng đèn mơ hồ không rõ ràng thương quan miên căn bản không d ừ n g bước mà lập tức bắn rạ hai n ư ờ i căn đ ộ c c h â m những đ ộ c c h â m kia Cứ bước hồn khi ngại bóng đèn bước ra, liền bắn ra thân ớ i t ư hư ợ n Hoàng Miên nhỏ này uy lực rất yếu, chủ yếu dùng để sử dụng trong những cũng g Chủ hiệu khi phá khí Loại Là tài một bơm bơm một ám lại tiếp tiết lấy lát lực tục rất két sắt thu trong sát t yếu được uy ra quả để sử vũ thể thượng quan m i ê n hơi hạ xuống lập tức quang bơm nhỏ về vách t ư ờ n g phía trước mặt lý g i n lúc này đang đứng trước cửa sổ ốm g h từ bên ngoài ảnh quán truyền tới âm thanh bão t á c n g h e t a y tiếng nổ mạnh hắt ngạc nhiên một hồi không thể nào con quỷ này rõ ràng có năng lực bão t á c không xong thứ g i ặ nguy hiểm qua d à y lát tương quan miền đã nổ ra được một cái lỗ nhỏ x o n g vào phòng kế tiếp chính là thời khắc quyết định sinh tử kiên âu phục kia đã được lý ẩn kẹp vào thiết giáp đưa tới bên cửa sổ khoảng cách từ chỗ cô tới cửa sổ khoảng tám mét khoảng cách này đối với thượng quan miền mà nói thoáng cái là tới tám mét t h ư ợ n g quan miền lập tức bộc phát tốc độ chỉ cần chưa tới một phần ngạt d â y đã tới thế nhưng giờ phút này tốc độ của cô cũng không có ý nghĩa c h ỉ thấy một đào bóng đèn sẹt qua cả người thương hoang miên giật nhẹ bẩn lập tức cả người bị nhấc lên xoay một trăm tám mươi độ ra s a u thời điểm vừa chạm mặt đất cô liền bật dậy nhưng lại thấy b ả n thân mình đang ở lầu một bóng đèn kia hiện tại đang ở một đầu hành lang khác mà ở bên cạnh thương hoang miên là bạch phủ giơ phút này chuyện mục của bạch phủ vặn vẹo mắt mũi tràn đầy thống khổ té trên mặt đất rõ ràng đã chết mà bóng đèn ở hành lang đối diện cũng đang hướng cô đi tới thương hoang miên bỗng nhiên nắm lấy thi thể bạch phủ ném về phía bóng đèn sau đó thân thể cô nhảy vào gian phòng bên cạnh lăn vài vòng trên mặt đất rồi bưng kính lỗ tại một âm thanh bạo tác kịch liệt vang lên lâu một nguyệt ảnh quán bị lửa, lửa lớn bao trùm vách tường và cửa sổ thủy tình bị chấn c h o nát b á y vô số gian phòng lập tức sụp đổ ngay cả nóc nhà cũng đã bị thoái bài một g ố c lớn vừa rồi t h ư ợ n g quang m i ê n đem lụ đàn gài lên cơ thể của bạch Vũ sau đó ném tới qua lụ đàn này uy lực không nhỏ hầu hết mọi gian phòng trong l ầ u một đều bị cuốn vào t h ư ợ n g quang m i ê n nằm trên mặt đất nhưng mà vẫn bị lực bạo tác ảnh hưởng không ít lực trung kích đem c u ồ n thoái bài đập lên vách tường rồi ngã mạnh xuống sàn nhà c h ô n g thêm nhưng mạnh thủy tình vỡ vụng làm cho cô bị thương khá nặng bất quá cô vẫn đứng lên lập tức hướng về v ế t tường bị thủng lỗ chạy tới cầu thang bí ẩn p h ư ơ n g dục hiển và mộ dung thần nhìn thấy quyển cảnh quán bị nổ lớn ca đám sợ ngây người không phải chứ p h ư ơ n g dục hiển quả thật không dám tình vào hai con mắt của mình quý hôm nay cũng có thể bão tát Quá h ò a trương điện tử giả lý dẫn nhìn bên kia không n g ừ n thoát ra nhưng đám khói lớn hồi lên tử giả cô ấy không có việc gì chứ mà khoảng cách tới nửa đ i ể m không giờ còn ba phút thời gian tương h quan m i ệ n g lại một lần nữa x ô n g lên lầu hai nhưng vừa chạy được một đoạn thì ở phía sau lưng cô l à xuất hiện một đôi tài đem cô túm chặt thân thể hay từng hoàng m i ệ n bị lôi xuống cầu thang khoảng cách t ớ i y gian phòng kia càng ngày càng xa lý dẫn cầm thiết giáp ta muốn tê lên rồi nhưng mà bên kia vẫn không có người tới tiếp t ự già t ự già cô ấy sẽ không chết chứ lý dẫn thần sắc khủng hoảng đúng lúc này đột nhiên hắn nhìn thấy u đô vét trên thiết giáp cử động dần dần chui vào trong cửa sổ đây là, đây là chuyện gì tương quan miền đang bị t í m chặt nhưng n g ó n t r ỏ v à ngón cái của cô còn đang chăm chú kéo một sợi t ơ đúng chính là sợi t ơ mà lúc trước cô giết bò cạp ma xen d e r sô lần trước cô tiến vào lầu hai đã đem một đầu sợi t ơ cột vào con dao găm sau đó phóng vào bộ đồ vét bây giờ cô đang kéo sợi tờ làm cho bộ đồ, đồ vét chui vào trong cửa sổ tuy sợi tờ này cực kỳ mỏng manh nhưng mà trình độ cứng cỏi l à không thể nào nghi ngờ đây chính là hung khí do cấm địa đ à n cố tình chế tạo cho cô vừa rồi áo cưới đã đưa ra rồi bây giờ ta đem bộ đồ vét này cấp cho n g ư ơ i t h ư ơ n quan b i ê n h ồ n to gần gần gần gần gần t ầ n gần gần gần gần gần gần gần gần gần gần g i n gần gần gần gần gần gần gần gần gần gần gần g n gần gần gần gần gần gần gần gần gần gần gần gần gần gần gần gần gần gần g ầ g i a n tới Sẽ chạy ra n g o à i Tới n g u n gần g n h q u á n đối gần gần Đem t ầ n gần gần gần gần gần h ầ n gần gần gần gần gần gần gần gần gần gần gần gần gần g n gần gần gần gần t ầ n gần gần n g tử giả hiện tại rất có thể cô đang bị trọng thương đừng chết lý dẫn không ngừng cầu nguyện làm ơn đừng chết tử giả đừng chết lúc này bộ đồ p h é p kia cũng đã tới được tài của thượng quan miên cầm lấy đi t h ư ợ n g quan miên nắm chặt bộ đồ p h é p nói cầm lấy lễ phục của người đi cánh t à i kia bắt được bộ lễ phục t rút cổ ộ nước đào tóm cắt gào lấy cổ dần dần rút đ i ề n nửa đêm không giờ đã tới lý dẫn lập tức xông ra ngoài từ một lỗ h ỏ n g xông vào lầu một của nguyệt ảnh quán t ử dạ, t ử dạ, em được chết tứ già tứ già đặt c h u ô n g chế độ rung cho nên có gọi điện thoại cũng không nghe thấy tiếng c h u ô n g lý dẫn từ trong gian phòng đổ vỡ tìm kiếm lúc này bỗng nhiên lý dẫn nghe được tiếng l a lý dẫn em ở chỗ này lý dẫn lập tức nhìn lại t ư giả đang từng hành l à n g đối diện chạy tới tay phải của cô tràn đầy máu t ư ơ i hẳn là vụ nổ lúc nãy đã làm cho cô bị thương thoạt nhìn cánh tay phải đã hoàn toàn bị phế t ư giả lý dẫn lập tức nhào tới nhưng thời điểm hắn sắp tới gần tử giả bỗng bút nam quỷ c ư ơ n g mặt n h t n h ạ t mặc bộ lễ phục màu đen xuất hiện trước mặt hắn vậy mà liền chắn giữa hắn và tử giả là nam quỷ dưới mặt đất nguyệt ảnh quán nếu như hiện tại lý hận nghị muốn lập tức trở về nhà trọ có thể s ô n g lên bắt lấy t à i nam quỷ mang về nhà trọ giống như n g â m vũ lần trước giết chết quỷ hồn nhưng nếu cứ tùy tuyển s ô n g lên chiên rờ chưa chạm vào hắn bản thân đã mất b ạ n bất quá lý ẩn cắn chặt r ă n g muốn trực tiếp tiến lên nhưng đúng lúc này có một con dao phóng tới đem cái đầu của nam quỷ chặt đứt cái đầu rớt khỏi cổ l ằ n l ồ n g lóc trên mặt đất lý ẩn lợi dụng cơ hội trong g i ả i mắt này chai tới bên cạnh tử dạ dùng tay phải nắm lấy tại trái của c ô ý nghĩ muốn trở về nhà trọ nhưng bỗng nhiên từ khúi tay phải của hắn xuất hiện một đào bóng đen sẹt qua ngay lập tức khúi tay hoàn toàn bị chặt đứt đồng thời lúc đó thân ảnh của lý ẩn cũng biến mất vô tùng mà tử dạ thì vẫn còn nguyên tại chỗ cánh tài phải của lý hẩn vô lực t r ờ i trên mặt đất con q u ỷ cụt đầu cứ như vậy đứng trước mặt tử dạ lúc này có một cánh tài nắm lấy tử dạ đem cô ném ra xạ khoảng cách và lên tới hai mươi mét là t h ư ợ n g quan miên con dao g ầ m chặt đầu q u ỷ vừa nãy cũng là do cô phóng ra con quỷ này bị chặt đầu nhưng mà thân thể vẫn cử động như trước sau đó hướng thượng quan miên và tử già chạy tới t h ư ợ n g quan miên liền lấy ra hai khẩu sa mạc chi ưng hướng tới quỷ cục đầu không ngừng bắn phá vô số phiền đạn lập tức rút lên thân thể hắn nhưng mà vô luận hắn bắn ra bao nhiêu phiền đạn quỷ hồn v ẫ n đứng tại chỗ không hề nhỏ xuống một giọt máu nào cuối cùng đang toàn bộ đã được bắn hết ra mà khoảng cách g i ữ a thường hoang miên và nam quỷ ngày càng gần bỗng nhiên thân thể cô bày lên đã mũ kích và nam quỷ trước mặt nhưng một cước vừa đá ra bỗng nhiên trước mắt tối ơn c ò n chưa kịp phản ứng đã thấy dưới c h â n trống rỗng phát hiện bản thân và tử d ả rõ ràng ngã trên cầu thang tầng hầm cô nhanh chóng đứng lên dưới g i ặ t tử d ả sau lưng cô là cánh cửa sắt mà ở một góc rẽ của thang lọng xuất hiện thân ảnh của nam quý hắn từng bước một hướng tới thường hoàng miên và tử d ả cùng một thời gian tại đại sảnh nhà t r ò hoàng phụ hát hoa liên thành trương hồng nga b u i thanh ê tô tiểu m ạ c cùng vai c h ủ hộ đang chờ đợi bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh hiện ra ngay trung tâm sảnh cái thân ảnh kia đúng là lý ẩn không không lý ẩn nhìn cánh tay phải bị cụp tuyệt vọng quỳ trên sàn nhà không muốn t ư ở g i ả không muốn à cánh tay cụp cánh tay cục kia dần dần sinh ra c ự a nhục mạch máu sương cốt rất nhanh hồi phục lại như cũ nhưng lý n ẫ n hoàn toàn không có niềm vui sướng khi hoàn thành quyết tự chỉ thị này tử giả tử giả cô ấy còn có thể sống sót trở về nhà trọ sao nếu như cô ấy chết rồi mình còn có ý chí gì đ ể đối mặt với những quyết tử tiếp theo ta ta muốn cứu tử già ta muốn đi cứu c ô ấy lý ẩn lập tức hướng cửa xoay chạy ra bị hoa liên thành cắt g à o chữ chặt hắn nói với lý ẩn lý ẩn đừng như vậy người sống từ ngày hôm nay đã trải qua biết bao nhiêu là công sức người chết thì cũng đã chết rồi còn như hết lý ẩn vì cứu không có được cô ấy đâu không không muốn không thế lý dẫn gầm thét không ngừng giấy giụa bước thoát khỏi kìm kẹp của liên thành mắt m ũ i tràn đầy nước mắt nói chỉ kém một chút chỉ kém một chút ta đã, đã bắt được t a y của cô ấy t g i ố n g c ô thể m à cô ấy còn sống trở về vì cái gì vì cái gì lại thành ra như vậy lúc này tay núi không mình p vung dục hiển và mộ dung thần đang liều mạng chạy trốn vốn muốn đáp nhờ lý ẩn trở về nhà trọ nhưng vừa chạy vào n g u y ệ t á n h quán đã n h ì n thấy lý ẩn bị cục tài trở về nhà trọ không có biện pháp hai người chỉ có thể tiếp tục trốn Dù là vì động tác của lý ẩn thực sự quá nhanh làm cho bọn hắn căn g bản phản ứng không kịp p h o n g dục hiển thỉnh thoảng quay đ ầ u lại nhìn hai cái quán sau lưng bước chân không ngừng giả tóc mà mồ ộ dùng thận tuy đang chạy trốn nhưng mọi n ộ i tầm hắn đang tràn đầy hưng phấn nguyệt ảnh quán tầng hầm ngầm thương quan miên chạy vào căn phòng dưới đất dùng chân đá cánh cửa đóng lại cô nói với tử giả c i đứng đằng sau ta đừng ảnh hưởng tới ta được đừng ảnh hưởng tới ta là đ ư ợ c tứ già đã hoàn toàn minh h ạ c h thương quan miên tuyệt đối là người không đơn giản nhưng bây giờ cuộc căn bản không suy nghĩ được gì không suy nghĩ được nhiều như vậy quỷ muốn vào, quỷ muốn vào. sau đó thương quan miên đi tới bức tường phòng giam gõ một cái vách tường rất cứng rắn hơn nữa là không phải gạch ngói bên trong là thép và xi măng căn bản là không có biện pháp phá hủy để ra ngoài trên người tuy còn lựu đạn nhưng mà ở một không gian nhỏ hẹp như thế này mà kích nổ chi sờ hai người sẽ lập tức toi mạng độc châm chỉ còn lại mấy cày bất quá đàn vẫn còn dùng đố cô lập tức lấy súng ra nhanh chóng nạp đạn cho dù đạn g vô dụng nhưng mà vẫn còn có tác dụng kiềm chế quỷ hồn một chút chương hai mươi mốt đến đây là hết để h a y biết rõ những nội dung tiếp theo của câu chuyện diễn ra như thế nào m ờ i các bạn cùng lắng nghe vào chương sau